các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập trước, sư đồ sư phụ cư vì tính mạng của hàng trăm công dân trấn Thanh Thủy, đã ngập ngồi đồng ý lời đề nghị của tên quỷ sư Giản Lua, đến núi Giang Lang để tìm Thanh Nan Thiên Điển giúp trục sinh bất lão. Đồng hàng cùng với sư đồ họ còn có thôi pháo quạt và một đám thây ma cùng đám hắc y nhân. Núi Giang Lang cao và thách trở như thế, thì ai cũng biết rằng để vượt qua được kịp vượt chạy qua vô số những cổ đạo vô cộng chất chứa nguy hiểm và chi tiết như thế nào chúng ta ngay sau đây hãy xuống đây hít cùng theo gió nhé. Đảo Cổ Sơn này là một cái đảo khoáng cổ nổi tiếng, là cổ đảo nhiều tuổi nhất ở đây, đến cả những người thợ săn lão luyện cũng không dám đến gần. Bởi vì mọi người đều đoàn đại, nơi đó dù có là người tài giỏi nhất thì cũng một đi không trở lại. Quả nhiên trong đục, sư đồ sư phụ cương cùng đám thuộc hạ của Quỷ sư đã gặp không ít trở ngại. Nhưng nhờ có sự nhanh trí của sư phụ cương, họ đã vượt qua được cửa ải thứ nhất và chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều không kiể đang chờ đợi họ. Vì chiếc mặt chính là địa vật của mộ yêu. Thùy Phốc quản sau khi trải qua một cửa ải sinh tử, hy sinh không ít hắc y nhân, nhưng thay vì sợ hãi, ông ta lại cảm thấy thích thú và tự tin hơn. Một phần vì không ngờ tới, việc phía trước sẽ còn vô vàn nguy hiểm khác, phần khác cũng vì tin tưởng khả năng của sư đỗ sư phụ cơ. Khí thế tăng cao, không chần chừ thêm nữa, ông ta đột mạnh vào Hoài Tiểu Hào, sau đó sa lẹm cho đám thuộc hạ tiến về phía trước. Nhớ cái bản đồ hành của ta, hãy tiến lên và chiếm lấy thành đạc thi này. Theo hiệu lệnh của thôi phó quản, đám thuộc hạ gấp rút lên đường. Đi được hơn 500m thì bọn họ lại buộc phải đứng lại vì phát hiện thấy những điểm rất khả nghi. Con đường đất trong hang động bỗng dưng lại được lót gạch sạch sẽ một cách kỳ lạ. Có hai trường hợp xảy ra. Một, con đường được lót gạch này chính là một cái bẫy. Hai là họ bảo đắc đến được điều phận của mộ yêu. Dù không biết là lý do gì, nhưng dù sao họ cần làm bây giờ là phải thật cẩn trọng để bảo toàn lực lượng. Thôi phốc quạch tuy vẫn còn chút tự tin đợi lúc đánh, nhưng vẫn không dám chủ quan, nhanh chóng sai đám hắc y nhân chuẩn bị thứ sĩ đó. Qua sa, ông ta đang muốn dùng những sợi dây kịch độc tính để kiểm tra độ an toàn của con đường lót gạch này. Nếu đi là một cái bẫy được cài đặt sẵn thì chắc chắn sự kiểm tra này sẽ giúp họ thoát nạn. Sau khi lấy tự trong hành lý ra hai sợi dây như hiệp ý thôi vào quả, hai tên hy nhân không chút chần chừ, nhanh chóng đem sợi dây thật xoay mạnh trên không trung, lý đạn rồi ném thẳng về phía trước. Sợi dây văng đi khá xa, chạy dọc theo con đường lót gạch. Ném đi xong, hai tên hy nhân liền súng hết sức lực làm cho sợi dây si chuyển, sau đó ngồi hồi chờ đợi những tín biến tiếp theo. Không chỉ có tay sai của Quỷ Sư, sư đồ sư phụ cương cũng vô cùng lo lắng, không biết đi có phải là cách tốt nhất hay không. Nếu xui xẻo, có khi hành động này lại khiến họ gặp nhiều nguy hiểm và trở ngại hơn. Những sợi xích thần cứ thế si chuyển mạnh dưới sự tác động của hai tên hắc y nhân, cũng đã được 15 phút, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa thấy bất kỳ hiện tượng gì. Nếu gọi đây có bẫy thì chắc chắn khi xảy ra sự dây di chuyển vước cường độ lớn như vậy thì ít nhất cũng phải có một tiếng động nào phát ra, đằng này lại chẳng thấy điều gì cả. Một là họ đã quá đang nghi, hai là có một cái bẫy lớn và lợi hại hơn đang chờ đợi. Nhưng đám Hắc Y Nhân làm sao có thể suy nghĩ thô đám như vậy được? Sau khi kiểm tra liền nghĩ con đường này an toàn, có tên còn nhếch mép trước chào thôi pháo quá nhát gan. Sau đó cả đám cũng xung lên phía trước không chút e dè. Thôi Phó Quản có hét lên, bảo đám Hắc Y Nhân sửa lại. Thì có vẻ như bọn chúng cũng chẳng mấy quan tâm. Khác những đám người không có suy nghĩ này, tất nhiên sư đồ sư phụ cương vẫn rất cẩn trọng, không vội vàng chạy theo mà đứng lại tiếp tục quan sát. Tiểu Hào bị đám Hắc Y Nhân bất ngờ va mạnh vào vai, liền tỏ ra vô cục một bộ Vốn sĩ nghe từ đầu, anh đã chán ưa mấy tên thuộc hạ của quỷ sư, lần này bị chúng đụng phải, máu nóng sôi sục đứng dậy tuôn trào, liền mở miệng quát lớn: "Ốu thật, chúng mày đúng bị là... hạ!" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net